Tiểu cô nương Ngô Sương suy nghĩ một chút, lúc này mới đáp: "Hạng mục Phong." "Ừm, trong trận luận bàn hôm nay, Sở Vân ở trong trận luận bàn Phong." "Ừm, không ngờ đánh bại Mi Đao đại sư có quyền uy lẫy lừng trong giới Phong." "Ừm, lúc trước, khi lần đầu tiên xác nhận, tiểu cô nương đã đứng ở tại chỗ, kinh ngạc tới mức không nói được gì. Bạn gái của nàng vỗ tay một cái." Trong mắt liên tục phát ra những ánh sáng kỳ lạ, tốt quá, có trò hay để xem rồi. Không phải Lý Nghị nhìn Vô Song không thuận mắt sao? Nếu Vô Song có thể đánh bại hắn luận bàn phong. Ừm, không hiểu sắc mặt Lý Nghị sẽ khó coi đến mức nào. Thành tích của Lý Nghị hắn thế nào? Ngô Sương có chút hứng thú. Ôi, không thể không nói hắn có chút thiên phú. Trong ba hạng mục luận bàn hôm nay, 2 tháng 1 thua. Bạn gái nói nhỏ vừa đủ nghe, Ngô Sương không hiểu rõ về giới phong. "Ấn lắm." Nghe được tình tình mê mê, giống như Lý Nhị rất lợi hại, cho nên nàng hỏi, "Vậy Lý Nhị so với Mi Đao đại sư thì thế nào? Sao có thể so sánh như vậy? Mi Đao đại sư là người quyền uy trong giới phong." "Ấn, 10 Lý Nhị cũng không phải đối thủ của nàng." Bạn gái cười thành tiếng, "Lý Nhị Ngươi chết chắc rồi." Ngô Sương thở dài, buồn thay cho Lý Nghị, trong luận bàn đại hội thư viện, bởi vì phòng ngự tiết lộ thủ pháp chế luyện đã chọn dùng mật thất, bởi vậy không hấp dẫn người xem, thường thường chỉ tới mấy trận cuối cùng mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, đây mới là vòng thứ nhất, bởi vậy tuy rằng biểu hiện của Sở Vân rất tốt, vẫn chưa khiến mọi người chú ý. Sau khi từ biệt Ngô Dương, mặc dù thể xác và tinh thần Sở Vân mỏi mệt, nhưng vẫn kiên trì đi dạo khu đông. Hiện giờ đã là ngày thứ tư của đại hội thư viện, trên đường đông, dòng người như nước, ít nhất gấp 3 lần ngày đầu tiên, lại nhiều một chút, vậy thì chân chấn là người sát người rồi. Bốn còn có một hai cửa hàng bỏ trống, hiện nay cũng đã có người. Toàn bộ cửa hàng khu đông đều đã được thuê hết. Đi đi đi, muốn bày hàng ở vỉa hè, đến chỗ khác làm, đừng chắn ở trước cửa hàng của ta, ngăn cản việc buôn bán của chúng ta. Sở Vân đi trên đường, thấy không ít chủ cửa hàng hoặc là tiểu nhị đã bắt đầu đổi người, có rất nhiều quầy hàng vỉa hè nhỏ, hàng đặt quá dày đặc, có thậm chí vây kín trước mặt cửa hàng. Đương nhiên cũng có một vài chủ quán không tốt, không chỉ đuổi những người bán ở vỉa hè ngay trước cửa hàng còn muốn đuổi cả hai bên, chủ quán cũng không muốn giao thông bị ảnh hưởng nên đều đổi cả. Kiếp trước, Sở Vân cũng có không ít lần bị chủ cửa hàng đuổi đi như vậy. Có vài chủ quán có chút cường thế, thậm chí động thủ đánh người. Kiếp trước thật sự là tràn ngập bất đắc dĩ và chô sót. Tuy rằng kiếp này huy hoàng, nhưng chỉ như miếng băng mỏng, không thể quá lười biếng. Ngày xưa khổ Đả Vương có câu danh ngôn, chúng sinh đều khổ. Lời nói này đích thực là không sai. Trong lúc nhất thời, trong lòng Sở Vân chấn động, một cảm giác bỗng bao trùm lấy hắn, xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có hắn càng ngày càng chân thật. Âm thanh vốn đang ồn ào náo nhiệt, đều lặng lẽ biến mất. Thế giới càng u ám, cuối cùng chỉ còn lại không gian có mờ mịt tối đen, chỉ có một mình Sở Vân. Trong bóng đen, toàn thân hắn tản ra linh quang màu trắng ngà càng chạy càng xa, mỗi một bước đều kiên định ổn trọng. Phía sau hắn lưu lại một đường rõ ràng, những dấu chân phát ra ánh sáng trắng ngà. Những dấu chân lại dần dần liên kết lại, hình thành một cái thông đạo ánh sáng. Đây là nhân đạo. Sở Vân quay đầu nhìn lại, thấy đường ánh sáng này, bỗng dưng bừng tỉnh, chỉ một thoáng, hắn lại nhớ tới thế giới hiện thực, vẫn là khu đông mọi người xung quanh vẫn qua lại liên tục, bất tri bất giác, Sở Vân đã đi tới đường phía đông. Tốt, Ngộ đạo vừa rồi khiến ta tiến tới một bước rất xa trên đường nhân đạo. Chúng sinh đều khổ, mặc kệ cả đời là người thế nào, đều chằn ngập chu sót. Nhưng chu sót này về sau lại ngọt lành, thành công, nhàn nhã có vẻ động lòng người như thế. Cả đời thiếu sự chu sót, cũng không phải là đầy đủ. Nhân đạo Trong khổ có ngọt, trong ngọt có khổ, ý tứ hàm súc không tầm thường. Trong lòng Sở Vân cảm thấy vô cùng vui sướng. Tuy rằng ngữ yêu sư dựa vào ngoại vật, nhưng càng đến hậu kỳ, ngữ yêu sư lại càng không thể bỏ qua cảnh giới của bản thân mình. Quân cấp tấn chức hậu cấp, cần tìm một con đường, loại đường này chính là dung hợp thể nghiệm và cảnh giới cả đời. Hậu cấp tấn chức vương cấp, cần tìm được con đường thực sự thích hợp với mình. Tấn chức vương cấp đỉnh phong, cần hoàn thiện con đường của mình tới đại thành, ngưng kết thành sợi tơ đạo lý, có tư cách dung nhập lưới pháp luật tinh châu. Chiến lực của Sở Vân chỉ có thể xem như hầu cấp sơ giai, nhưng ở lĩnh ngộ nhân đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, đã tấn chức đến hầu cấp trung đoạn. Hiện nay với ngộ đạo lần này, thu hoạch rất lớn, lập tức khiến cảnh giới của Sở Vân tăng lên tới hầu cấp cao giai. Lúc này hắn lại nhìn linh quang của mình, đã thấy xảy ra một vài biến hóa. Giữa linh quang, đại kiếm bộc đại biểu đạo pháp thần thông, thác nước huyền ảo, kim sơn ngân hải đại biểu huyền tiên mộng cảnh, hoa bay đầy trời, tiên nữ bay trên trời. Cùng với hình ảnh đủ loại yêu vật tương ứng thiên hồ, tuyết tuyết đao, lấy quan hệ bản thân phong phú, bài bố từ trong ra ngoài, nhưng ở trung tâm linh quang đã bị một đoàn khí tức nhàn nhạt chiếm lấy. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, giới luyện binh muốn chấn động rồi khí tức này vô cùng phức tạp, đã có khổ cay chua ngọt, lại chào dâng cảm giác uể oải, mất mát và đắc ý, thực sự một lời không thể biểu đạt được, thưởng thức bất tận. Đây là nhân đạo, thành quả ngưng kết lĩnh ngộ đến bây giờ. Công hồ danh là đạo thích hợp nhất với Sở Vân, hầu như mới chỉ bắt đầu ngưng tụ thành hình thức, cũng đã chiếm lấy vị trí trung ương trong linh quang, ngay cả Tiên Thiên Tú Tuyết đao cường thế cũng đành phải nhường vị trí. Sau khi có thu hoạch bất ngờ này, Sở Vân không tiếp tục đi dạo phố, mà trở về nơi ở, ngã đầu liền ngủ, an tâm tu dưỡng. Ngộ đạo lớn này khiến lực lượng linh quang của hắn đã bị hao hết lâm vào trạng thái ảm đạm tới mức thấp nhất. Một đêm không xảy ra chuyện gì, tới bình minh ngày hôm sau, Sở Vân mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, duỗi lưng một cái, cảm giác hoàn toàn sảng khoái, trong lòng như được làm sạch, loại bỏ bụi bặm, dường như cả người đều rực rỡ hẳn lên, trải qua một đêm ngủ sâu giấc, linh quang của hắn lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng ngay sau đó, thân hình Sở Vân chấn động cảm thấy không ổn. Không, không tốt. Bây giờ là lúc nào? Trắc luận bàn đã sớm bắt đầu rồi. Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy, tiến về hướng khu nam. Ngụy Lộc Huy đại sư rất tức giận. Hắn là luyện binh đại sư, lại là Thái Sơn Bắc Đầu trong giới luyện binh. Hầu như mỗi một lần diễn ra đại hội thư viện, hắn đều tham gia, cùng luận bàn với cao thủ khắp nơi. Hắn có tài nghệ cao siêu từng đi du lịch ở các quốc gia Mông Nguyên quốc, Giang Hán quốc, Phượng Tiên quốc, đến mỗi nơi đều được quốc chủ nhiệt tình tiếp đón, cũng chân thành mời hắn ra làm quan. Không chỉ có như thế, thân phận của hắn cũng rất lớn, trình độ chuyên môn rất cao thâm, ngay cả Phong Bá Nhạc thấy hắn cũng phải kính trọng gọi một tiếng tiền bối. Hắn không ngờ được mình lại gặp phải tình huống này, không ngờ hắn bị người ta cho leo cây cổ sở đợi nửa canh giờ, nhưng đối thủ của hắn vẫn không thấy bóng dáng. Sau khi tìm hiểu một chút thông tin về đối thủ qua nhân viên thư viện, hắn càng thêm tức giận. Tên vô song này rõ ràng là tên giả. Tiểu bối lại dám đến muộn trong đại hội thư viện. Hắn đối xử với một lão tiền bối như vậy, một chút tôn sư trọng đạo cũng không có. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là người sau không bằng người trước. Nếu hắn đến đây, ta nhất định phải dạy dỗ hắn cho tốt mới được. Cuối cùng, Sở Vân Quan Thai tới muộn. Ngụy Lục Huy đại sư hít sâu mấy hơi, ổn định cảm xúc, hắn trầm giọng nói: "Tiểu Bối, nếu ngươi không đến, lão phu còn tưởng rằng ngươi sợ không dám tới đánh." Sở Vân nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Rất xin lỗi, ngày hôm qua quá mệt mỏi, vừa mới ngủ dậy. Chúng ta bắt đầu đi." vừa mới ngủ dậy, Ngụy Lục Huy đại sư không nhịn được hai mắt mở chừng chừng, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn về phía Sở Vân. Hắn vốn nghĩ Sở Vân bởi vì lý do quan trọng hơn mới đến muộn, đang chờ đợi hắn nhận lỗi, nhưng thật không ngờ, chờ tới lúc này lại nhận được lời nói như vậy. Vừa mới tỉnh ngủ, nói đừng hoang cỡ nào, nói tùy ý tới cỡ nào chứ. Ngay cả nhân viên thư viện chủ trì luận bàn lần này đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy chấn động mãnh liệt, dường như tuyển thủ vô song này không biết Ngụy Lục Huy đại sư, mau bắt đầu thôi, tiết kiệm thời gian. Sở Vân kêu lên, lòng hắn nóng như lửa đốt, thật sự là phải chạy theo thời gian. Mí mắt Ngụy Lục Huy đại sư động đậy, "Tiết kiệm thời gian? Ngươi thật sự dám nói như vậy sao? Là ai khiến đại sư như ta không công chờ đợi nửa canh giờ? Nếu không phải ngài thể diện của thư viện Ngụy Lục Huy đại sư đã muốn giáo huấn Sở Vân một trận. Vị này là Ngụy Lục Huy đại sư, là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc đấu của luyện binh giới chúng ta. Nhân viên thư viện nhỏ giọng nhắc nhở Sở Vân. Ngụy Lục Huy đại sư nghe thấy, không tự giác ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. À, thì ra là như vậy à. Xin chào, xin chào, có thể bắt đầu được chưa? Sở Vân quan sát hắn một chút, giọng điệu rất lo lắng. Nhanh bắt đầu đi, ta còn phải chạy theo thời gian đây. Ngươi, nhân viên thư viện giật mình trừng mắt nhìn Sở Vân, hắn bị điên sao? Biết rõ là Ngụy Lục Huy đại sư, thái độ còn tùy ý như thế. Tốt lắm, tốt lắm. Trên trán Ngụy Lục Huy đại sư nổi đầy gân xanh, miệng thở hổn hển. Người trẻ tuổi kia, ngươi là lưu phái gì? Sư phụ của ngươi là ai? Nói không chừng lão phu còn biết sư phó của ngươi. Hắn rất muốn giáo huấn thiếu niên trước mắt này một chút, nhưng lại ngại thân phận, vì thế liền hỏi sư phụ Sở Vân, quyết định về sau tìm sư phó của hắn để hỏi tội. Hà. Sở Vân khó hiểu liếc mắt nhìn Ngụy Lục Huy đại sư một cái, nghĩ thầm sao lão nhân này có chuyện gì xảy ra, còn muốn kết giao tình với ta. Tuy nhiên ta làm sao có sư thừa thậm chí ngay cả lưu phái trong luyện binh giới là cái gì, ta cũng không biết. Luyện binh a, ta tự mình tìm hiểu. Về phần lưu phái gì? Sở Vân do dự một chút, âm thầm hỏi Phi Dương tiên tử. Trong Cực Nhạc Tiên Phi có năm sáu vị luyện binh đại sư, trong đó Phi Dương tiên tử lại là nhân tài kiệt xuất. Hôm nay đến phiên nàng ra tay, gian rối vì Sở Vân. Phi Dương tiên tử nói: Lưu phái ta chính là Phi Dương lưu phái, giỏi về lợi dụng đạo pháp hòa hệ tiến hành luyện binh, chế luyện ra yêu binh, khác với lưu phái khác, trọng lượng càng nhẹ, mặt ngoài của yêu binh thường thường sẽ phát ra một tầng ánh sáng lấp lánh. Lưu phái của ta chính là Phi Dương lưu phái. Sở Vân chắp tay hướng về Ngụy Lục Huy đại sư nói: "Phi Dương lưu phái." Cả Ngụy Lục Huy đại sư và nhân viên thư viện đều có vẻ thực sự giật mình. Nhân viên thư viện nghi hoặc hỏi: "Năm đó Phi Dương tông không phải bị Đường Cẩm Quốc chủ giấy binh tiêu diệt, Phi Dương lưu phái vì vậy đã chôn vùi trong dòng chảy lịch sử rồi sao? Vì sao truyền thừa luyện binh của vô song tuyển thủ ngươi lại là Phi Dương lưu phái?" "Có việc này sao?" Trong lòng Sở Vân hơi kinh ngạc, nhưng việc đã đến nước này hắn đành phải kiên trì nói: "Ta tự mình mò mẫm ra." hiệu quả rất giống với Phi Dương Lưu phái. Ngụy Lục Huy đại sư lập tức cười khẽ một tiếng, lấy giọng điệu chỉ điểm nói: "Tiểu tử kia, giọng điệu ngươi rất lớn vậy. Hiệu quả luyện binh của Phi Dương Lưu phái không chỉ có đơn giản như mặt ngoài, quan trọng hơn chính là yêu binh hòa hệ có tác dụng tăng phúc rất lớn." Sau khi Phi Dương Lưu phái biến mất, rất nhiều luyện binh đại sư bao gồm cả ta đều bỏ rất nhiều thời gian tiến hành nghiên cứu, muốn tái hiện lại luyện binh pháp Phi Dương Lưu phái, kết quả không hề đạt được. "Vì sao? Ngươi không nên nói lung tung như vậy." "Nói lung tung?" Sở Văn liếc mắt nhìn Ngụy Lục Huy đại sư một cái, lắc đầu mỉm cười, sau đó quay sang nhân viên thư viện lại thúc giục nói: "Nhanh bắt đầu đi." Ngay lập tức, Ngụy Lục Huy đại sư tức giận đến râu tóc đều lể. Đây là biểu tình gì chứ? Rõ ràng tiểu tử này khinh thường ta, bộ dạng giống như không thèm tranh luận với ta. Hắn rất muốn giáo huấn Sở Vân một chút, nhưng ngại thân phận, không muốn mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ. Vì thế lấy lui làm tiến, nghĩ phải giáo huấn sư phụ Sở Vân một chút. Nhưng Sở Vân khăng khăng nói tự tìm hiểu. Rất giỏi, rất giỏi. Nhân viên thư viện nhìn Sở Vân, trong lòng cảm khái hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Ngụy Lục Huy đại sư đang vô cùng cơn tức, có thể lấy thân phận một hậu bối khiến Ngụy Lục Huy đại sư tức đến như vậy, thật sự là rất giỏi. Vậy bắt đầu thôi. Nội dung luyện binh lần này là lợi dụng vật liệu giống nhau, chế luyện một tiểu yêu binh bố lửa. Vật liệu có thể lấy hay bỏ, nhưng không thể tùy ý tự tiện tăng thêm. Trong vòng nửa ngày phải chế luyện thành công, sau đó tiến hành đánh giá. Bên nào có chất lượng cao hơn, bên đó thắng được tích điểm, bên thất bại thì không được tích điểm, tiến vào tổ bại. Nghe được nội dung này, Ngụy Lục Huy đại sư mừng rỡ ngẩng mặt lên trời cười. Lão phu cũng không muốn chiếm tiện nghi của một tiểu bối như ngươi, nếu ngươi có thể dùng pháp môn của ngươi, cái gọi là Phi Dương Lưu phái, chế luyện ra tiểu yêu binh bố lửa này, khiến lão phu hài lòng, lão phu sẽ tự động nhận thua. Trong lòng Sở Vân vui vẻ, lão nhân này không phải tự tìm đường chết sao? Hắn vừa định đồng ý, nhưng nghĩ lại, vẫn thản nhiên nói: "Ngươi sống nhiều tuổi như vậy, cũng không dễ dàng, không bằng dựa vào bản lĩnh đi." Lời này lập tức khiến Ngụy Lục Huy đại sư nghẹn tới mức nói không ra lời. Nhân viên thư viện đứng ở bên cạnh, hai mắt cũng mở lớn. Không thể tin được một hậu bối như Sở Vân dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Ngụy Lộc Huy đại sư. Bọn họ cũng không biết, lúc này Sở Vân cũng không phải đại biểu cho chính hắn, mà là Phi Dương tiên tử phía sau lưng. Phi Dương tiên tử cũng luyện binh đại sư, ngang hàng với Ngụy Lộc Huy. Dựa vào cái gì phải nhận ơn huệ của Ngụy Lộc Huy? Nếu Sở Vân đồng ý Ngụy Lộc Huy Ngược lại chính là tổn thương đến tôn nghiêm của Phi Dương tiên tử. Tốt, tốt, tốt, quả thật là trường Giang sóng sau xô sóng trước. Lần này lão phu sẽ toàn lực ra tay, cho ngươi biết thế nào là luyện binh thuật. Ngụy Lục Huy đại sư phẩy tay áo bỏ đi, chui vào trong mật thất. Sở Vân, cảm ơn ngươi. Trong lòng Sở Vân vang lên giọng nói của Phi Dương tiên tử. Tiên tử biết Sở Vân luôn luôn làm việc hạ thấp, sở dĩ làm như vậy vì suy nghĩ tới cảm nhận của mình, vì tâm ý này của Sở Vân, nàng có chút cảm động. Sau đó phải nhớ đến tiên tử. Sở Vân cười ha hả, khẽ nói với trong lòng, tuyệt đối không có vấn đề. Phi Dương lưu phái chúng ta am hiểu nhất chính là chế luyện yêu binh hỏa hệ, lão nhân Ngụy Lục Huy chắc chắn phải thua. Phi Dương tiên tử hừng hực ý chí chiến đấu. Nửa canh giờ sau, Ngụy Lục Huy đại sư đẩy cửa tiến ra đầu tiên trong tay cầm một thanh bố lửa, không hổ danh là Ngụy Lục Huy đại sư tự mình ra tay, nhanh như vậy đã chế luyện được. Nhân viên thư viện kinh ngạc. Cái này cũng không có gì, tiểu yêu binh mà thôi, rất đơn giản. Ngụy Lục Huy đại sư chậm rãi gật đầu, hào quang kiêu ngạo chợt lóe lên qua ánh mắt. Lần này hắn đã dùng toàn lực chế luyện, chính là muốn sau đó mượn này giáo huấn Sở Vân một phen, phát tiết ra tức giận trong lòng. Tuy nhiên đại sư ngài vẫn phải chờ một thời gian. Dù sao đề thi trận này chỉ có hạn chế thời gian, nội dung quan trọng còn phải xem phẩm chất yêu binh. Nhân viên thư viện tươi cười nói, không có vấn đề gì, vậy chờ hậu bối cũng tốt. Chúng ta là trưởng bối, thật ra cũng không nên chấp nhặt với tiểu bối này làm gì. Trong lòng Ngụy Lục Huy đại sư vô cùng đắc ý, khóe miệng mỉm cười, bộ dạng cực kỳ có phong độ. Nhưng Nguyễn Lục Huy Đại Sư vừa nói xong, Sở Vân cũng đã đẩy cửa mật thất đi ra. Nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn cũng là Đại Sư? Hai mắt nhân viên thư viện mở trừng trừng, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Ha ha ha, thì ra là thế. Nguyễn Lục Huy Đại Sư cười yếu ớt một tiếng, hai mắt nheo lại tự cho là đúng nhìn Sở Vân nói. Luyện binh, cần kiên nhẫn, rục tốc tắc bất đạt, tiểu tử ngươi quá vội vàng. Trí luyện thất bại cũng không sao, nhớ kỹ bài học lần này là được. Ai nói ta trí luyện thất bại? Sở Vân liếc mắt nhìn lão nhân này một cái đưa tay vào tiên nang, lấy ra thành quả do Phi Dương tiên tử tự mình động thủ chế luyện ra. Không ngờ thật sự chế luyện ra. Nhân viên thư viện mở lớn miệng, giật mình kêu to: "Này, này, này." Ngụy Lục Huy đại sư lại không chịu nổi, hai mắt hắn lồi ra, hầu như muốn rơi khỏi hốc mắt. Hắn nhìn tiểu yêu binh bố lửa trong tay Sở Vân, sắc mặt chấn động, toàn thân đều run rẩy. Ta không có nhìn lầm đi, ta không có nhìn lầm đi. Ánh sáng lưu chuyển như vậy, khí tức như vậy, thật sự là luyện binh thuật của Phi Dương Lưu phái. Hắn đã từng nghiên cứu với luyện binh thuật Lưu phái này quá lâu, bằng vào kinh nghiệm thâm hậu, liếc mắt một cái liền nhận ra kết quả. Nhân viên thư viện thu hồi ánh mắt trợn trừng nhìn Sở Vân, cố gắng trấn tĩnh cầm yêu binh của hai người trong tay đang muốn so sánh. Không cần so sánh, lão phu nhận thua, luyện binh thuật của Phi Dương lưu phái, cực kỳ am hiểu chế luyện yêu binh hỏa hệ, lão phu thật sự không bằng, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Ngụy Lộc Huy đại sư ngửa mặt lên trời thở dài, tràn ngập cảm khái. Không ngờ thật sự bị ngươi hoàn trả như vậy, ta là thật sự là già rồi. Quả thật là trường gian sóng sau xô sóng trước. Thế hệ sau nhanh hơn mạnh hơn thế hệ trước. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lão phu nguyện ý trả bằng bất kỳ giá nào để lãnh giáo luyện binh thuật phi dương." Ngụy Lục Huy hoàn toàn thay đổi thái độ, thật ra bản tính hắn cũng không xấu, chỉ một người cuồng luyện binh, kết quả tỉ thí khiến hắn nhận rõ hiện thực. Tuy rằng tuổi tác hắn đã lớn, gần tới giới hạn cuối cùng, Nhưng tất cả điều này đều cũng không cản trở được nhiệt tình theo đuổi của hắn đối với luyện binh thuật trên thế gian này. Hắn thích làm dáng, lấy thân phận trưởng bối giáo huấn bản bối. Nhưng khi hắn hiểu Sở Vân cũng có thực lực luyện binh đại sư, hắn lập tức ra giá chuẩn bị luận giao ngang hàng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, Quỷ hoa châm, Tổ ba đại sư trong quan điểm của bản thân hắn người giỏi làm thầy, bất luận tuổi tác. Sao? Người đâu? Nhưng khi Ngụy Lục Huy đại sư thôi ngửa mặt lên trời thở dài, cúi đầu nhìn lại, đã phát hiện Sở Vân sớm biến mất không thấy đâu nữa. Người đâu? Ngụy Lục Huy đại sư khẩn trương ôm lấy nhân viên thư viện ở bên cạnh. Hắn, hắn đi. Sau khi biết được thắng bại, xoay người bỏ chạy. Bộ dạng rất vội vã. Nhân viên thư viện bị Nguyễn Lục Huy Đại Sư túng lấy Hoàng sợ, lắp bắp nói Luyện binh thuật phi dương của Lão Phu Hùng Nguyễn Lục Huy Đại Sư gấp đến độ rậm chân Cũng bội vàng đuổi theo ra ngoài trận Lưu lại một mình nhân viên thư viện đứng ở tại chỗ Trởn mắt há hốc mồm Tuy nhiên phản Ứng của hắn chỉ là Sao lại thế này Nguyễn Lục Huy Đại Sư không ngờ bại bởi một người tuổi còn trẻ Một người trẻ tuổi tự học, một người trẻ tuổi nắm giữ luyện binh thuật Phi Dương Lưu phái đã thất truyền, nếu tin tức này truyền ra, sẽ như thế nào? Giới luyện binh sẽ phải chấn động. Sao lại không thấy bóng dáng đâu vậy? Ngụy Lục Huy đại sư đứng ở trên đường dậm chân, sắc mặt hối hận. Hắn gấp gáp vội vàng đuổi theo ra ngoài, chạy nhanh tới mức thở hồng hộc, nhưng ngay cả bóng dáng Sở Vân cũng không thấy. Tiểu tử này chạy trốn thật sự nhanh. Nguyễn Lục Huy vỗ vỗ sau lưng thông khí, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra chỉ có để ôm cây đợi thỏ. Thật ra hắn đuổi theo không đúng hướng, sở vân cũng không rời khỏi khu Nam, mà là trực tiếp đi tới sân luận bàn hạng Mục Phong. Ấn ở gần đó, người thường căn bản sẽ không dự đoán được tình huống này. Dưới tình thế cấp bách, Nguyễn Lục Huy cũng không thể ngờ tới điều này mà theo lối suy nghĩ quán tính, trực tiếp đuổi theo về hướng rời khỏi khu nam. Ôi, không phải Ngụy lão tiền bối sao? Ngài làm sao vậy? Mệt tới mức thành ra như vậy? Một giọng nói âm dương cổ quái truyền vào bên tai Ngụy Lục Huy đại sư. Ngụy Lục Huy đại sư ngẩng đầu vừa thấy, a, là Quỷ Hoa đại sư. Ngươi đi đâu? Quỷ Hoa đại sư là một nam nhân trung niên, nhưng mặt trắng, da thịt non mịn, mắt hoa đào giọng nói mìm nhũn. Thật ra tướng mạo sẵn có của hắn cũng không phải như thế, chỉ vì bị linh khí cải tạo thành như vậy. Cả Tinh Châu đều biết yêu binh chủ lực của hắn là Quỳ Hoa Trâm danh tiếng lẫy lừng. Yêu binh này có tư chất tuyệt phẩm, linh khí cải tạo sẽ khiến vật nam tính của ngự yêu sư trở nên nhỏ bé giống như tú hoa trâm. Vừa bạn, hiệu quả cải tạo linh khí của nó và Ly Sơn Long Nhãn Hoa chi hoàn toàn ngược nhau. Tuy nhiên hiệu quả này Đối với Quỷ Hoa đại sư mà nói cũng không thành vấn đề gì, bởi vì xu hướng giới tính của hắn hoàn toàn ngược lại với nam nhân bình thường. Ôi, lại nói thật không may. Quỷ Hoa đại sư liếc mắt nhìn Ngụy Lục Huy một cái, u hoãn thở dài, giơ ngón tay lên. Người ta vốn nghĩ đến luận bàn, nhưng đối thủ mãi không đến, làm hại người ta uổng công đợi một canh giờ. Vốn nghĩ đối thủ là không đến, Kết quả vừa nãy nhận được thông báo, tên kia lại xuất hiện, người ta đành phải từ khu Tây chạy tới đây. Ngụy Lục Huy đại sư bị Quỷ Hoa đại sư liếc mắt nhìn một cái, toàn thân nổi da gà. Tuy nhiên sau khi nghe hắn nói xong, tâm trạng của lão đại sư lập tức dễ chịu hơn, mình chỉ đợi nửa canh giờ, tiểu tử vô song kia đã tới rồi. Quỷ Hoa đại sư đợi một canh giờ, đối thủ còn chưa tới. Đứa trẻ này thật không may. Ôi, suy cho cùng không rõ đại hội thư viện năm nay làm sao vậy? Trong thánh địa tràn ngập vinh dự này, không ngờ có người tới muộn. Sắc mặt Ngụy Lục Huy đại sư có vẻ vô cùng đau xót. Lời này vừa nói ra, Quỷ Hoa đại sư lập tức đồng cảm. Hắn cũng thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đúng vậy, người ta cũng không rõ. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ cũng không biết trong óc bọn họ cả ngày nghĩ gì nữa. Không nói nhiều, lão phu đi trước, ngày khác lại nói chuyện sau. Ngụy Lục Huy đại sư thừa dịp này đã khôi phục lại tinh thần. Ừ, vạn bối cũng phải đi tham gia trận luận bàn này, ta phải giáo huấn tên tiểu tử kia mới được." Quỷ Hoa đại sư lời thề son sắt, hồn nhiên không biết kết cục của mình sẽ giống với lão nhân trước mặt này. Sau khi chia tay với Nguy Lục Huy Đại Sư, Quỷ Hoa Đại Sư tới địa điểm luận bàn. Ái cha, Mi Đao Đại Sư vậy, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, hôm nay gặp được nhiều người quen tới ủng hộ như vậy. Ta đến xem trận luận bàn này. Hôm nay Mi Đao Đại Sư mặc áo bào trắng, tóc vén lên, lông mày như đau, tản ra sự lạnh lùng. Ú ú ú ú ú ú ú. Quỷ Hoa đại sư cười duyên, chẳng lẽ Mi Dao đại sư ngươi xem trọng ta, lại đặc biệt tới xem trận luận bàn này? Tuy nhiên người ta đã có nơi có trốn, loại chuyện tình cảm này, ngươi cút cho ta." Giọng điệu Mi Dao đại sư nhẹ nhàng, nhưng trong mắt chợt lóe ra hàn quang. Quỷ Hoa đại sư lập tức cảm giác giống như bị dội một chậu nước đá vào đầu, nói thầm một câu, "Nữ nhân thật quái lạ, không đáng yêu chút nào." Sau đó hắn bước lên sàn thi đấu, chuẩn bị đem cơn tức đang tích tụ trong bụng, quảng về hướng vô song, cái tên giả của Sở Vân, nhưng nguyện vọng hắn tuyệt không thể thực hiện. Ngờ khắc sau, Sở Vân vội vã rời khỏi sân, Ma Quỷ Hoa đại sư thì bước thấp bước cao, hồn bay phách lạc đi ra ngoài trận. Ta bị đánh bại, ta cư nhiên đánh bại, không chỉ có bị đánh bại, còn bị bại thắng thắng như vậy bị đánh bại một cách bất ngờ như vậy, đến tột cùng hắn đã làm như thế nào? Rõ ràng phong ấn kia rất phức tạp, xem như ta lợi dụng quỳ hoa châm, tiến hành châm thiêu pháp, cũng cần tốn mất 1 giờ, nhưng không ngờ hắn dùng chiếc đao nhỏ động vào một chút, liền thu phục được. Ta đang nằm mơ sao? Đây là mộng sao? Quỳ Hoa đại sư không khỏi vỗ vỗ vào mặt mình. Hiện tại ngươi đã biết ta đến xem ai rồi sao? Mi đao đại sư nhớn mày, thẳng nhiên liếc mắt nhìn quỷ hoa đại sư một cái. Quỷ hoa đại sư giật mình một cái, lại càng khiếp sợ. Trời ạ, thật không biết hắn làm như thế nào, nhưng hắn thực sự làm được. Nếu tin tức này truyền bá ra ngoài, hát phải khiến cho giới phong ấn chúng ta chấn động, nền móng phong ấn. Hắn sư chúng ta dao động, coi như ngươi không quá ngu ngốc, cho nên ta tính tìm hắn, cố gắng nói chuyện với hắn, nếu có thể, ta nguyện ý bái hắn làm thầy." Mi Dao đại sư cười cười, giọng điệu cũng rất kiên định, nói xong liền cất bước rời đi. Nàng chưa đi xa, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng gọi của Quý Hoa đại sư, "Chờ ta một chút, ta cũng nguyện ý, nhưng bọn họ phẩm phải sai lầm giống như Ngụy Lục Huy đại sư." đuổi theo tận lối ra khỏi khu nam, cũng không nhìn thấy Sở Vân. Phía thư viện sẽ tuyệt đối không tiết lộ thông tin của người tham gia. Xem ra chúng ta đành phải đợi tới vòng luận bàn buổi chiều. Cuối cùng, Mi Đao đại sư không thể không buông tha. Bất đắc dĩ thở dài nói, "Đảo mắt đã tới buổi chiều, hai người lại tới khu nam. Sở Vân nhất định phải vào đi luận bàn đánh giá." Hai người dựa vào manh mối này, Cuối cùng Như Nguyệt phát hiện thân ảnh Sở Vân, hắn đến đi luôn rất vội vàng, thật không biết hắn đang làm gì. Quỷ Hoa đại sư than thở nói: "Theo sau, mau." Mắt thấy Sở Vân muốn rời khỏi đó, Mi Đao đại sư lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi sẽ lại mất dấu, vội vàng đuổi theo. Nàng đi quá mau, rất không may ba chạm với người nào đó ở góc rẽ. Hai người cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Người nào không có mắt, làm chậm trễ chuyện đại sự của lão nương. Tính tình lãnh ngạo của Mi Đao đại sư lại nổi lên. Hừ, ngay cả lão phu cũng dám vô lễ. Đầu năm nay sao người người trẻ tuổi nào cũng vậy là sao? Người nọ cũng đứng lên, râu mép dựng ngược. Không phải ai khác, chính là luyện binh đại sư Ngụy Lục Huy. Sao, sao lại là ngươi? Trờ khi thấy rõ nhau, Ba vị đại sư đều kinh ngạc thốt ra tiếng, vặn bối hành lễ với tiền bối, vừa nãy đã mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi cho. Mi Dao đại sư và Quỳ Hoa đại sư đều chắp tay hành lễ. Ngụy Lục Huy đại sư thật sự rất ra bối phận rất cao. "Ôi, nói thừa ít thôi, ta có việc gấp, gặp lại sau, gặp lại sau." Ngụy Lục Huy đại sư thở dài một hơi, tâm đặt vào Sở Vân, cũng không nói nhiều phất tay áo rời đi, trong lòng Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư cùng cảm thấy vui mừng, còn tưởng rằng bị Ngụy Lục Huy bắt được sẽ phê bình một hồi làm chậm trễ thời gian, thật không ngờ, Ngụy Lục Huy đại sư có việc gấp, thả cho mình một con đường sống. Đi mau, Mi Đao đại sư nói một câu, nhanh chân đi chứ. Sau khi chạy trối chết một hồi, cuối cùng lại nhìn thấy Sở Vân. A, thật may vẫn đuổi kịp Mi Đào đại sư chống vào góc tường, thở hồng hộc, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. "Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Người ta đi tìm tinh toán sư suy đoán vận khí, tháng này tinh vận của người ta rất vượng." Ôi, Quỷ Hoa đại sư duỗi ngón tay út, nũng nịu cười, "Đúng vậy, vận khí thực sự không tồi. Thiếu chút nữa, lão phu sẽ không sức để chạy." Ngụy Lục Huy đại sư đã may mắn đứng ở bên cạnh Bỗng nhiên ba vị đại sư đều không nói được câu nào. Sau một hồi yên tĩnh, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Quỳ Hoa đại sư kêu to thành tiếng: "Ha, Ngụy Lục Huy tiền bối, sao ngươi lại ở trong này? Lão phu còn muốn hỏi các ngươi đây." Ngụy Lục Huy đại sư tức giận trừng mắt nhìn hai người, sau đó tràn ngập cảm khái thở dài một tiếng. Lão phu đang truy tìm một người trên người hắn có luyện binh pháp phi dương đã thất truyền. Các ngươi biết luyện binh pháp phi dương không? Loại pháp môn này cực kỳ am hiểu chế luyện yêu binh hỏa hệ, có sự sâu xa khó hiểu và ảo diệu khác thường. Hắn nói, ba hoa trích choè về luyện binh pháp phi dương, hầu như dùng hết những từ dùng để khen ngợi. Cuối cùng, hắn thở dài nói, luyện binh thuật phi dương lại xuất hiện, sẽ chấn động toàn bộ luyện binh giới. Đây là một viên Minh Châu trở về, nhưng người trẻ tuổi nắm giữ phần kỹ thuật này lại giống như còn chưa ý thức được điểm này. Vì sự phát triển của toàn bộ giới luyện binh, lão phu quyết định muốn nói chuyện với hắn, bất luận phải trả với giá nào, cũng phải bắt trước được luyện binh pháp Phi Dương. Có vẻ như rất lợi hại. Luyện binh pháp Phi Dương, không nghe nói qua. Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư nhìn nhau một chút, hai người đều nhún nhún vai, vô cùng lạnh nhạt. Bọn họ là đại sư phong ẩn, cũng không phải là đại sư luyện binh. Hiểu biết của họ đối với tầm quan trọng luyện binh pháp phi dương không đủ nghiêm trọng. Ngụy Lục Huy nhìn vẻ mặt hai người, vô cùng đau đớn giậm chân, "Ôi, lão phu thực là gãy đàn tai châu, niềm kiêu hãnh của luyện binh sư, các ngươi sao có thể hiểu được?" Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư Nghe lời này cũng cảm thấy tức giận, nhưng ngại bối phận của Ngụy Lục Huy, không tiện phát tác. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều thấu trong mắt nhau ẩn chứa một sự khinh thường, trong lòng cùng suy nghĩ, hừ, luyện binh pháp phi dương của ngươi tính là dẫm. Giới luyện binh nhiều lắm chỉ chấn động một chút. Một khi chúng ta đào móc ra cái bí mật kia, toàn bộ nền móng giới phong ấn đều bị phá vỡ. Ủa? Sao tiểu tử này vào sân luận bàn chế nang sư? Đi vào. Hắn thật sự đi vào. Thật khó hiểu, không ngờ tiểu tử vô song này lại có ngọc bài hạng mục tham gia luận bàn chế nang. Lúc này, động tác của Sở Vân lại khiến cả ba vị đại sư cùng ngỡ vực và sợ hãi. Trong không khí lại là một sự yên lặng đầy áp lực. Ngươi cũng tìm hắn." Ngụy Lục Huy đại sư quay đầu, trong đôi mắt mờ của lão bắn ra tinh quang dữ dội. Vô Song Hừ, người chúng ta tìm chính là hắn. Mi Đao đại sư không chút nào sợ hãi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Vô Song, đó là con mồi của người ta. Quỷ Hoa đại sư cũng không cam lòng yếu thế. Trong đại hội thư viện sẽ có đại sư các ngành các nghề. Lần này mang các ngươi đến chính là muốn cho các ngươi mở mang tầm mắt. Một vị lão sư của thư viện dẫn theo ba thư sinh hắn đắc ý nhất, dọc đường dặn dò nói: Lão sư, bộ dáng các đại sư thế nào? Có phải đại sư có thể rất hung dữ hay không? Ta nghe nói phần lớn các đại sư có tính tình rất quái gở. Chúng ta cũng có thể trở thành đại sư sao? Ba vị thư sinh đều là cực kỳ tò mò. Lão sư nhẹ nhàng trấn an nói, tất cả đều lời đồn nhảm thôi. Phạm đã là đại sư, tài nghệ đều gần như đã đạt tới cảnh giới, đều vô cùng có hàm dưỡng đều vô cùng có phong độ. À, các ngươi mau nhìn, phía trước có ba vị đại sư. Oa, Ngụy Lục Huy đại sư, Mi Đao đại sư, còn có Quỳ Hoa đại sư. Mau mau sửa sang lại quần áo, theo ta tiến đến bái kiến. Toàn thân ba vị thư sinh lập tức chấn động, mang theo khát khao, lo lắng, thắc mắc cùng cảm giác sùng kính, theo lão sư nhà mình đi về phía trước. Vạn bối là lý thần cùng ba thư sinh, ra mắt ba vị đại sư. Lão sư đi đến phía sau ba vị đại sư, khom người hành lễ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, bộ mặt đích thực của đại sư, trao đổi tiên nang ba vị đại sư hồn nhiên vẫn chưa phát hiện. Biết mục đích đều giống nhau, bọn họ đều lâm vào trạng thái chiến đấu cực kỳ khẩn trương. Giọng điệu mi đao đại sư tối tâm, người thanh niên này là của ta. Sắc mặt ngụy lục huy đại sư xanh mét, của ngươi cái giấm, hiểu tôn sư trọng đảo không? Các ngươi không biết đứa nhỏ kia đối với lão phu quan trọng đến mức nào sao? Những vãn bối như các ngươi cũng muốn tranh với ta sao? Vậy phải bước qua sắc của lão phu hụt, quỷ hoa đại sư cong ngón tay cái, cười khéo léo đáng yêu, ái trà, cái này thì không chắc. Vì hắn, vì toàn bộ giới phong Ấn, người ta coi như là hy sinh thân mình Thi triển mỹ nhân kế Cũng muốn nhận nắm vào tay Mau, hắn lại xuất hiện Hắn đi ra Chúng ta mau đi cùng Hắn là của ta Không ngờ các người dám tranh với ta Thật không biết xấu hổ Từ đầu tới cuối Ba vị đại sư đều không nhận thấy có người ở phía sau Hắn là của ta Nhìn thấy Sở Vân lại xuất hiện, bọn họ vội vàng đuổi theo, lưu lại một lão sư hóa thạch và ba thư sinh do hắn dẫn theo, sắc mặt đều kinh ngạc và rung động. Một hồi sau, một vị thư sinh thật cẩn thận mở miệng nói, "Thì ra đây là đại sư." Bộ dạng thật là khủng khiếp. Một vị thư sinh còn vỗ vỗ ngực, trong lòng sợ hãi, tình cảm rối rắm phức tạp. Đại sư quả thực đều là cao nhân. Bọn họ nghĩ gì? Thư sinh chúng ta thật sự khó lý giải được. Cuối cùng một vị nữ thư sinh đang ôm mặt, cảm thán một tiếng, một trận gió thổi tới, lão sư của bọn họ vẫn đang hóa thạch, không ngừng theo dõi, ba vị đại sư phát hiện càng nhiều, cũng càng ngày càng rung động. Cuối cùng bọn họ đã biết nguyên nhân khiến Sở Vân luôn vội vàng như vậy. Tiểu tử này là người sao? Không ngờ đồng thời tham gia 18 hạng mục luận bàn, khó trách luôn tới muộn. Ta nói, tại sao chúng ta cạnh tranh ác liệt như vậy chứ? Cứ dây dưa với nhau, ai cũng chưa có cơ hội, nếu chẳng may bị người ngoài phộng tay trên, vậy chẳng phải đáng tiếc? Không ngại, chúng ta cùng hợp tác." Ngụy Lục Huy đại sư tận tình khuyên bảo đưa ra lời đề nghị, tất nhiên, hai người khác cũng đều nhận nỗi khổ kiềm chế lẫn nhau, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng lúc bọn họ muốn đuổi theo Sở Vân, Sở Vân lại biến mất không thấy đâu. Ba vị đại sư đều không phải là nhân viên chiến đấu, nhưng theo dõi lâu như vậy vẫn không bị phát hiện là nhờ lượng người qua lại trong khu nam rất lớn. Nhưng Sở Vân có kinh nghiệm chiến đấu, sau vài lần luận bàn, cuối cùng đã phát hiện ra điều không ổn. Hắn liền thi triển kế nhỏ, bỏ rớt cái đuôi tổ ba người đại sư phía sau. Đây mới là ngày thứ 2 tiến hành luận bàn, mới vậy đã có người theo dõi sao? xem ra không giấu được. Trong lòng Sở Vân thầm thở dài, biết nguyên nhân vì mình quá mức đường hoàng, nhưng cũng không có cách nào, tình thế bắt buộc. Một khi ta để lộ thân phận thật sự, có thể khiến cường địch thần bí kia ra tay hay không? Vì điều này, chỉ đành cố gắng giấu giếm, kéo dài thời gian càng dài càng tốt. Sở Vân cũng biết tương lai chắc chắn thân phận của mình sẽ bị bại lộ, điều hắn lo lắng chính là phản ứng của cường địch. Đến lúc đó, nhất cử nhất động của mình đều bị mọi người nhận ra chú ý chặt chẽ. Như vậy, đối với kế hoạch và hành động của hắn đều có sự quấy nhiễu và trở ngại rất lớn. Lại chấm dứt 56 trận luận bàn, Sở Vân có được 48 vị tiên phi giúp sức, vẫn là vừa chiến là đánh. Chỉ có điều thời gian tiêu hao cho mỗi trận luận bàn lại càng ngày càng nhiều. Sở Vân có thể cảm thấy rõ ràng sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Này này, cuối cùng ngươi đã phản. Ngánh lên chưa hả? Bố trí thời gian như vậy vô cùng không hợp lý. Buổi tối, Sở Vân lại tới trước mặt tiểu cô nương Ngô Sương, vẻ oải oán giận nói: "Tồn tại của ngươi thực sự mới là không hợp lý." Tiểu cô nương nhìn 18 ngọc bài trước mắt, trong lòng thực sự phát điên. Sở Vân đi rồi, nàng dồn hết tâm sức lại theo thứ tự tìm được nhân viên có liên quan tự mình xác nhận một phen. Trên thế giới này, thật sự có kỳ tài như vậy sao? Ngô Sương kinh hãi chấn động đến chết lặng. Nàng quyết định lập tức phản. Ngánh với cao tầng Liên Minh thư viện, không ngờ có chuyện như vậy, không có khả năng có điều đó. Cao tầng vô cùng coi trọng, tuy nhiên phản. Ứng đầu tiên vẫn lại điều động người, tiến hành kiểm tra lại. Sở Vân đi dạo ở khu đông, cũng không biết cao tầng Liên Minh thư viện đã vì mình mà hoàn toàn rung chuyển, áp dụng hành động điều tra khẩn cấp. Hắn tiếp tục đi dạo phố, muốn tìm thêm một hai tiên phí yêu binh, nhưng kết quả cũng không thấy, không có bất kỳ thu hoạch gì. Đang muốn trở về nghỉ ngơi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Sở Vân tiểu hữu, thực sự có nhàn rỗi?" Lịch sự tao nhã như vậy sao? Cùng ta đi tửu lâu phía trước, uống chén rượu được không?" Sở Vân bị một câu nói này Bạch Trần thân phận, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là diện mạo ngụy trang của tiên nang vương. Từ sau khi vào đến khu Tây, Mạc Kệ là Tử Hào vương, Tiên Nang vương đều rất ít khi gặp nhau. Bọn họ cũng tham gia giao lưu luận bàn, hơn nữa mặc dù là vương gia, cũng cần trao đổi Nhưng nhu cầu bọn họ cao cấp, khu đông đã không thể thỏa mãn được. Bọn họ có phạm vi riêng của mình, xem ra mấy ngày này Tiên Nương Vương tiền bối thu hoạch không nhỏ, hẳn là đổi tới không ít thứ tốt. Sở Vân mỉm cười nói: "Ha ha, để nắm được ba Tiên Nương thượng đẳng, lão phu đã dùng sức của chín châu hai hộ, nước miếng điều nói cả." Đôi mắt Tiên Nương Vương còn ẩn giấu sự đắc ý. Hắn vừa đi về hướng Tửu lâu, vừa lại hỏi Sở Vân: "Thế nào, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" Sở Vân trầm ngĩ, Tiên Nương Vương tìm tới cửa, quả thực vẫn coi trọng tiên nang thượng đẳng trong tay mình. Hắn không lập tức từ chối, cũng không có dứt khoát đồng ý, mà lại hỏi: "Tiền bối được gọi là Tiên Nương Vương, tự mình cũng có thể chế tạo ra tiên nang thượng đẳng. Nếu nói Ngư Ưu sư trong thiên hạ, người không thiếu tiên nang nhất" Vậy nhất định chính là tiền bối. Nhưng vì sao tiền bối lại có nhu cầu cấp bách đối với tiên nang thượng đẳng đây? Vấn đề này, sở vân vẫn nghi hoặc ở trong lòng. Tiên nang vương mỉm cười một tiếng, liếc mắt nhìn sở vân một cái đầy vẻ thâm ý. Người trẻ tuổi biết nhiều bí mật đối với người mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên nhân lão phu muốn thu thập nhiều tiên nang thượng đẳng như vậy là bí mật của lão phu hôn. Sẽ không thể công khai với người được Cũng sẽ không công khai trước bất kỳ ai Nào, ngồi đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 601 Gian dối Hai người đi vào tử lâu Tìm được một bàn ngồi trong góc Nếu là bí mật Vậy thường thường đại biểu cho lợi ích rất lớn Không biết vãn bối có thể được chia một chén canh hay không Sở vân khẽ cười một tiếng Thử thăm dò nói, đề nghị của lão phu không phải là một phần lợi ích rất lớn sao?" Tiên Nương Vương vừa nói, vừa kêu tiểu nhị lại, gọi hai phần rượu và thức ăn. Sở Vân khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm thở dài, hữu nghị của một người sắp chết, có ích lợi gì? Cho dù hắn là vương gia, đế gia, cũng không có lợi ích gì đáng nói. Tiên Nương Vương này Vốn ta nghĩ dưới tình huống này có thể trở giúp ngươi thoát khỏi từ kiếp trong kiếp trước. Nhưng hiện nay ngươi giữ chặt bí mật, khiến ta không thể nào xuống tay. Sở vân cũng không biết trong kiếp trước, vì sao tiên nang vương chết. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, điều đó có quan hệ với nguyên nhân tiên nang vương thu thập tiên nang thượng đẳng ở khắp nơi. Nhưng tiên nang vương cũng không muốn tiết lộ bí mật này trước bất kỳ ai. Sở vân có nghĩ trở giúp tiên nang vương cũng có lòng không có sức, không có biện pháp nào. Dù sao dò hỏi bí mật của một người là phạm tối kỵ. Huống chi là Tiên Nương Vương là vương giả như vậy chứ. Quan trọng là giao tình giữa Tiên Nương Vương và Sở Vân cũng không phải thâm sâu như với Tửu Hà Vương. Rất nhiều điều không thể nói ra. Tiên Nương Vương thấy Sở Vân trầm mặc không nói gì, còn tưởng rằng là lợi thế của mình quá ít, không khiến đối phương đồng lòng, trầm ngâm một chút lại lấy ra một tiên nang, đây là tiên nang thượng đẳng của lão phu, tiên huyết bình nguyên, có thể trao đổi với tiểu hữu. Sở Vân càng cảm thấy kỳ lạ, tiền bối không phải người luôn thu thập tiên nang thượng đẳng xung quanh sao? Hiện nay lại lấy tiên nang thượng đẳng tiến hành trao đổi, đây là đạo lý gì? Lão phu tự tay chế tiên nang không có tác dụng, điều thực sự cần là những tiên nang thượng đẳng do người khác chế tạo.